Vì và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, sóng FM 91 Megahertz, đài tiếng nói Việt Nam. Kỳ trước chúng ta đã theo dõi phần 68 bộ truyện Anh Hùng Xạ Điêu có nội dung như sau: Hai người quất quàng đi đến Đào Nguyên lúc trưa, họ vào một tủ quán ăn trưa thì thấy một nữ tu bịch mặt. xong bữa, hai người đi vòng qua phía tây thị trấn gặp lại nữ tu ấy, đó chính là một niệm từ. Nàng từ khi ở núi Thiết Trưởng giận Dương Khang bỏ chạy xuống núi trú nhờ ở một ngôi chùa và bị bệnh mười mấy ngày Nàng được vị nữ trụ trì nuôi dưỡng nay nàng đang trên đường trở về thôn ngưu Gia Phủ Lâm An Quách tỉnh và Hoàng Dung quay lại thị trấn thuê một chiếc thuyền của gã câm xuôi dòng sông đi hán khẩu rồi về đảo Đào Hoa Gã câm này thuộc Thiết Trưởng Bang chúng âm mưu hạ độc nhưng hai người Quách Hoàng đã ngầm đề phòng chúng bàn nhau một kế hoạch Khoảng 2 ngày nữa, khi thuyền đến thác Thanh Long, chúng sẽ chặt bánh lái rồi nhảy lên thuyền khác chạy song song, để lại quách tỉnh và Hoàng Dung bị lật thuyền. Biết vậy, Hoàng Dung vẫn quyết định đi trên thuyền ấy. lại đi thêm hồi lâu sắp đến giờ ngọ núi non hai bên nguyên giang càng lúc càng hiểm trở đoán chắc thác thành lòng không còn xa nữa quách Hoàng hai người đứng trên đầu thuyền nhìn ra xa chỉ thấy thuyền đi lên đều do người kéo phu kéo thuyền lớn có đến vài mươi người thuyền nhỏ cũng có ba bốn người mỗi người phu kéo thuyền cong lưng khom người Từng bước từng bước tiến lên Trán cơ hồ chạm mặt đất Dưới sức nước chạy xiết, Thuyền như bị đóng đinh bất động Đám cô kéo thuyền đều đội thăng trắng Nữ người trên cởi trần Làn da màu đồng hung loang loáng mồ hôi Dưới ánh nắng chang chang, cao giọng hò lớn Trên một đoạn dài mấy dặm gian bờ sông Tiếng hò chỗ trỗi chỗ tắt Liên tiếp kéo dài không dứt Thuyền đi xuống, đều theo dòng nước, nước mau tới. Trong chết mắt, nước qua từng đàn, từng đoàn phu kéo thuyền. Có tỉnh thấy tình thế như thế, bất giáp thầm quán sợ. Hạ giọng nói với Hoàng Dung. Dung gì? Trước đây ta chỉ cho rằng thế nước nguyên vàng, dù có nguy hiểm, chúng ta cũng không coi vào đâu. Nhưng bây giờ thấy tình hình thế này, chỉ sợ thác nước rất là dài. Nếu thuyền bị lật, cô còn chưa hồi phục, sợ có chuyện bất trắc đó. Hoàng Dung nói, vậy theo ngươi thì sao? Quách tỉnh nói, đánh ngã tên chủ thuyền, lái thuyền vào bờ. Hoàng Dung lắc đầu nói, như vậy không có vui. Quách tỉnh rồi nói, bây giờ là lúc chơi đùa à. Hoàng Dung chổ môi, cười nói, nhưng ta lại thích chơi đùa. Quách tỉnh thấy dòng nước đục ngầu, bị ép giữa núi đá hiểm trở hai bên. Quả rất nguy hiểm, trong lòng thầm nghĩ kế, nhưng y đầu óc chậm chạp. làm sao nghĩ được cách gì dòng sông chảy qua khúc cân xa xa nhìn thấy bên bờ sông có mấy mươi gian nhà dân phòng ốc lô nhô dựa vào sườn núi dòng nước xiết đẩy thuyền đi mau như bay chốc lát đã tới cạnh dãy nhà dân chỉ thấy trên bờ có mấy mươi tráng hán đứng chờ cạnh sông người chủ thuyền cơm ném hai sợi dây lên bờ đám tráng hán chụp lấy buộc vào một trục xoay Mười mấy người xoay chuyển cái trục, kéo thuyền vào bờ. Lúc ấy, dưới hạ du lại có một chiếc thuyền ô bồng đi lên. Ba mươi người khô kéo thuyền tới đó, đều thở hồng hộc. Có người nằm lăn ra trên bờ sông, vô cùng mệt nhọc, không động đậy gì được. Quá tỉnh nghĩ thầm. Xem ra nước sông đoạn dưới còn chảy xiết hơn đoạn này đó. Lại thấy trong đám khô kéo thuyền, có mấy ông già đầu bạc, có vài thiếu niên 14-15 tuổi. Đều gầy gò ốm yếu Xương sườn như cả ra Lúc ấy biết người trên đời Ai cũng khổ cực Bức giáp cổ họng nghẹn lại Thuyền ghé bờ rồi Người chú thuyền cơm ném mỏ neo xuống Có tỉnh thấy cạnh sườn núi Còn có hơn hai mươi chiếc thuyền đậu Hoàng Dung hỏi một người đàn ông bên cạnh Đại ca Đây là nơi nào vậy Người ấy nói à, Là chợ Thanh Long đó Hoàng Dung gật gật đầu để ý giải mặt gã chủ thuyền công chỉ thấy y lấy tay ra hiệu cho một đại hán đứng trên dốc đột nhiên rút ra một chiếc búa sắt chém mạnh hai nhát chặt đứt dây buộc kế đưa tay kéo mỏ neo lên chiếc thuyền bị dòng nước xiết trên sông xô đi lập tức chúi xuống một cái xoay một vòng rồi lướt như bay xuống hạ du mọi người trên bờ sông đều bật tiếng la quãng vừa tới chợ thanh long Lòng sông đột nhiên chút xuống Nước sông rót thẳng xuống dưới Người chủ thuyền câm Hai tay giữ bánh lái Hai mắt nhìn chầm chầm không chớp xuống mặt sông Hai gã trẻ tuổi Đều cầm sao dài Chia đứng ra hai bên y Như đề phòng giữa sông có chuyện gì bất trắc Lại như bảo vệ gã chủ thuyền câm Sợ quách quàng hai người Xong tới tập kích Có tỉnh thấy dòng nước càng lúc càng chảy xiết Chiếc thuyền phóng như điên xuống dưới Mỗi chớp mắt Đều có thể đập vào đá núi dở tan Bèn cao giọng quát lên Dung nhi, cứ bên lái Nói xong, nhấc chân sấn vào sau thuyền Hai gã trẻ tuổi nghe tiếng quát Liền nhấc sào lên Mỗi người giữ một bên mạn thuyền Có tỉnh đời nào coi họ ra gì Sấn vào mạn thuyền bên phải Hoàng Dung kêu lên Khoan đã Có tỉnh dừng chân quay lại hỏi Cái gì vậy Hoàng Dung hạ giọng nói Người quên mất điêu nhi rồi hả Chiếc thuyền này mà lật Thì chúng ta cưỡi điêu bay đi Xem họ làm gì Quá tỉnh cả mừng nghĩ thầm Dùng nhì dưới dòng nước xiết này Có chỗ sở cậy Nên không sợ hãi Te ra đã nghĩ tới chuyện đó bèn gọi hai con chim điêu Tới bên cạnh Gã chủ thuyền câm thấy y đang định sớm vào cướp bánh lái Đột nhiên lại dừng bước Không biết hai người đã có cách thoát nạn Còn cho rằng Hai đứa nhỏ thối tha này bị dòng nước chảy xiết làm cho quảng sợ tay chân luống cuống không có chủ ý gì trong bụng y mừng thầm trong tiếng nước réo ầm ầm đột nhiên xa xa Giang tới tiếng phu kéo thuyền hò hát trong chớp mắt đã nhìn thấy một chiếc ô thuyền ngược nước đi tới trước mặt trên cột buồm có một lá cờ đen phất phơ trong gió gã chủ thuyền cơm nhìn thấy chiếc thuyền ấy bèn nhấc chiếc búa sắt lên chát chát mấy tiếng Chém gãy chùi bánh lái Đứng trên mạn thuyền bên trái Chỉ chờ chiếc thuyền cắm cờ đen tới Là nhảy qua Quá tỉnh ấn con điêu mái xuống Kêu lên Dung Nhi Cô lên trước đi Hoàng Dung lại nói Không cần dội Xoay chuyện ý nghĩ Kêu lên Tỉnh ca ca Ném chiếc neo sắt Đánh thủng chiếc thuyền kia đi Quá tỉnh theo lời dùng chiếc neo sắt lên Lúc ấy Chiếc thuyền họ đi Đã mất bánh lái Theo nước xô mạnh vào chiếc thuyền kia Mắt thấy hai chiếc thuyền còn cách nhau hơn một trượng Chiếc thuyền kia bẻ lái qua một bên Đám phu chèo thuyền trên sông Và đám phu kéo thuyền gian núi Cùng bật tiếng lạ lớn có tỉnh dùng hết sức ném một cái Chiếc mỏ neo sắt bay ra Đập vào đầu chiếc thuyền kia mỗi chiếc thuyền kia Được mấy trăm trượng dây mây Bó chặt uống cong như cán cung Chiếc mỏ neo sắt đập mạnh tới Chát một tiếng lớn Gãy thành hai mảnh Mấy mươi người phu kéo thuyền Đàn ra sức kéo Đột nhiên dây kéo lỏng ra Đều ngã lăn xuống đất Chiếc thuyền lập tức như con diều đứt dây Xoay mau mấy vòng trên mặt nước Vừa lập tức lái trước mũi sau Trôi về phía Hạ Du Mọi người lại càng bật tiếng la quảng Trong chớp mắt Tiếng người kêu Tiếng nước réo Đã hòa lẫn vào nhau ở hẻm núi Người chủ thuyền cầm bất ngờ Quán sợ Sắc mặt y trắng bệt bật tiếng la lớn ôi cứu mạng cứu mạng hoàng dung cười nói người cam biết nói kìa đúng là chuyện lạ trong thiên hạ mà có tỉnh ném một chiếc neo ra trong tay vẫn còn một chiếc chị thấy chiếc thuyền mình cùng thuyền kia song song lướt xuống dưới khoảng cách rất gần lúc ấy hít sâu một hơi hai tay quay chiếc mỏ neo mấy cái thân hình cũng liên tiếp xoay ba vòng nửa giận kình nửa mượn lực chiếc mỏ neo bay khỏi tay đánh vào bánh lái chiếc thuyền kia nhìn thấy lần này chiếc bánh lái kia nhất định phải dở nát hai chiếc thuyền đều bị phá hỏng là cái chắc đột nhiên trước quan thuyền kia có một người nhảy ra dùng sào dài đâm tới vừa chạm vào mỏ neo thì dẫn kình đẩy ra chiếc sào cong như cánh cung chát một tiếng gãy đôi nhưng chiếc mỏ neo bị hất một cái bay chệch đi chỉ thấy bọt nước bắn tung tóe chiếc mỏ neo sắp và nửa ngọn sào tre đều rơi xuống sông người cầm sào mặc áo ngắn giải vàng bộ râu trắng bị gió thổi cuốn vào một bên tay trên chiếc thuyền chồng chành quay cuồng y vẫn đứng bất động oai phong lẫm liệt chính là ban chủ thiết trưởng ban cưu thiên nhận. quách hoàng hai người thấy y đột nhiên hiện thân ở đây bất giác cả kinh vừa nghĩ tới đó chợt nghe một tràng tiếng lách cách vang lên mũi thuyền mình đi đã hút vào một tảng đá lớn phía trước hất hai người bay thẳng ra, hậu tâm đập vào cửa khoang thuyền, nước sông tràn vào đất mau. Trong chớp mắt đã ngập tới bắp chân, lúc ấy muốn lên lưng chìm điều đã không còn kịp nữa. ẩn cấp quang đầu không còn thời gian suy nghĩ ấy, có tỉnh phi thân dọt lên kêu lớn. Theo ta. người ra chiêu phi long tài thiên thân hình theo trưởng dọt tới đập mạnh vào cừu thiên nhận. Y biết lúc ấy chuyện sống chết chỉ cách nhau một khe sợi tóc. Nếu rơi xuống chỗ nào trên thuyền địch nhất định cừu thiên nhận sẽ không đợi y đứng vững mới xông vào tấn công với công lực của y thì mình tất nhiên không sao chống đỡ. Bây giờ đánh thẳng tới giữa mặt y Bước y rơi vào thế thủ Sau đó sẽ nhận lúc sơ hở Đứng xuống thuyền địch Cựu thiên nhận biết ý của y Nửa chiếc xào trong tay dung ra Đầm liên tiếp mấy chiêu Để y không nhận ra được phương hướng Hư hư thực thực Biến ảo bất định Quá tỉnh kêu thầm Còn hay rồi Dương tay gạt đầu ngọn xào ra Thân hình cái đó rơi xuống thuyền địch nhưng vừa đôi tay gạt ra Thế công của chiều phi long tại thiên lập tức giảm đi. Cựu thiên nhận hú dài một tiếng. Ngọn sào trúc rời khỏi tay bay lên, chắp hai tay đánh vào trước người quách tỉnh. Mình có chỗ dựa, địch nhiên trên không, chuẩn lực mà chạm nhau, thì nhất định phải hấp y bay xuống sông. Ngọn sào trúc kia còn trên không chưa rơi xuống. Đột nhiên, một ngọn trúc bỗng dung ngang, móc vào chiếc sau một cái. Một người mượn sức giọt tới, chính là Hoàng Dung. nàng thân hình chưa tới ngọn trúc bổng đã bay qua lăn không đánh xuống liên tiếp ba chiều đều ra sát thủ cừu thiên nhận không ngờ thế tới của nàng lại mau lẹ như thế mắt trái suýt nữa bị ngọn trúc bổng đâm trúng đành thu chưởng về đỡ gạt quá tĩnh thừa cơ đạp lên sạp thuyền ra chiều giáp kích cừu thiên nhận không dám coi thường nghiêng người tránh qua ngọn trúc bổng chân phải quét ngang ra bước quá tĩnh lùi lại một bước kế đó dù dù đánh ra hai chưởng công phu thiết chưởng há lại tầm thường thiết chưởng ban từ khi mở ra mấy trăm năm nay dương danh ở trung nguyên toàn dựa vào bộ chưởng pháp đó đến đời thượng quan kiếm nam và cừu thiên nhận thì đã biến ra không ít chiêu số tinh diệu quay lực tuy không bằng nhưng về phần tinh kỳ xảo diệu thì hơn cả hàng long thập bát chưởng hai người trong khoảnh khắc đã qua lại bảy tám chiều ở cuối thuyền Ai cũng có chỗ úy kỵ, chưởng chưa đánh hết, đã thu chiêu Tuy nước réo ầm ầm, nhưng vẫn không ác được tiếng chưởng trên bốn cánh tay, phát ra vù vù. Lúc ấy đã có băng chuốn kiếp chưởng băng, giữ bánh lái, từ từ quay thuyền lại. Chiếc thuyền mũi trước đuôi sau, lướt mau xuống hạ du Thuyền của gã chủ thuyền câm, ngồi, đã sớm dở thành hai mảnh. dán thuyền, cánh mường. Gã chủ thuyền câm, và hai tên trẻ tuổi, Đều bị hút vào dũng xoáy Tên chủ thuyền cầm lớn tiếng Gào thảm Xa xa gian tới Quả nhiên rất gian rệt Hoàng dung trong lúc cấp bách Dung tay trái về phía sau Thế tay ấy vớt lại Còn chửi y một câu Dù sau cũng không ai nhìn thấy Cũng không bị coi là bất nhã Ba người bọn gã chủ thuyền cầm Tùy hết sức dùng dãy Nhưng vẫn bị dòng nước cuốn đi Trong chớp mắt Đã bị cuốn vào giữa dũng xoáy Chìm thẳng xuống đáy sông Chiếc thuyền cánh ngọn cờ đen Theo nước trôi ma Hoàng Dung quay đầu nhìn Dũng xoáy đã cách hai ba dặm Đôi chim điêu trên không Chắp chới bay tròn Không ngừng kêu gian Hoàng Dung dung ngọn trút bổng Ép đám băng chúng trên thuyền với mũi thuyền Quay lại đang muốn giúp có tỉnh Giáp kích cựu thiên nhận Chợt thoáng thế giữa khoang Có ánh đau chớp lên Có người dung đao dám mạnh xuống cái gì đó Nàng cũng không kịp nhìn rõ người ấy muốn chém vật gì tay trái dung một cái Một nắm kim châm bay ra Đánh trúng cổ tay và cánh tay của y Ngọn cơn đau của người ấy thuận thế rơi xuống Chém luôn vào đùi phải của y Y bật tiếng kêu âm lên Hoàng dung xông vào khoang Bóng chân đá y bay ra Chỉ thấy trên thuyền có một người nằm ngang Tay chân đều bị trói không động đậy gì được Chỉ thấy người ấy đưa mắt nhìn mình chính là thần toán tử, anh cô. Hoàng Dung không ngờ rằng lại cứu mạng bà ta ở đây. Lập tức, nhặt thanh cương đao trên sạp thuyền, cắt dây trói tay cho bà ta. Anh cô hai tay vừa được tự do, tay phải đột nhiên vươn ra, thi triển tiểu cầm ná thủ, cướp thanh cương đao trong tay Hoàng Dung. Hoàng Dung không kịp đề phòng, đã thấy ánh đao chớp lên, anh cô đã một đao chém chết hắn tử áo đen kia. Kế đó, không người cắt dây trói dưới chân mình, nói Tuy là người cứu ta đó Nhưng đừng có mong chờ ta báo đáp nha Hoàng Dung cười nói Ai cần người báo đáp chứ Người cứu ta Hôm nay ta cũng cứu người một lần mà Đúng là vừa đủ Từ nay về sau Chúng ta chẳng ai nợ ai hết Lúc nói nửa câu cuối Hoàng Dung đã dọt ra ngoài khoang dùng trúc bỗng Tới giúp quá tỉnh Cựu thiên nhận trước mặt sau lưng Đều thụ địch Càng gia tăng kình lực trên tay chuyển Và vẫn chi trì được Chỉ nghe tiếng Đung đung Đung đung Ái chà ái chà Liên tiếp gian lịch Anh cô cầm đao ép đám băng chúng trên thuyền Từng người từng người rơi xuống nước Ở đoạn nước chảy xiết này Người có thủy tính giỏi hơn Cũng không thể thoát chết Cầu thiên nhận đối trưởng với quá tỉnh vốn đã dần dần chiếm thượng phong Nhưng Hoàng Dung sử dụng đã cẩu bổng pháp Xông vào giáp kích Y một người đánh hai Sau hơn 10 chiêu bất giác lướng cuốn Nương theo mạn thuyền liên tiếp lùi lại né tránh lưng xoay ra phía sông để hoàng dung không đánh được từ phía sau Quá tỉnh liên tiếp ra chiêu tàn độc cừu thiên nhận hai chân như đóng đình trên sạp thuyền không thể ép y lùi lại được thêm nửa tấc lúc ấy chỉ cần hơi lùi lại một bước là sẽ lập tức rơi xuống sông hoàng dung nghĩ thầm tuy ngoại hiệu của y là thiết chưởng thủy thượng phiêu nhưng mà ba chữ thủy thượng phiêu cũng chỉ là nói về công phu khinh công cao cường của y chứ đừng nói trên sông này Sóng lớn, nước xiết, cho dù trong hồ phẳng lặng như gương cũng không thể đi trên mặt nước được. Từ phi hợp cách của lão huynh người, trước tiên đóng mấy ngàn mấy trăm cây cọc ở dưới nước, lại thiết y suốt thủ trầm ổn. Ánh mắt không ngừng nhìn nhìn ra sông, như chờ có thuyền khác tới cứu viện. Nghĩ thầm, lão khốn người, võ công tuy cao cường đó, nhưng hôm nay lấy một chọi ba, nếu không làm gì được ngươi, bọn ta quá thật là đồ bi thịt. Lúc đó anh cô đã quét sạch đám băng chúng trên thuyền xuống sông Chỉ để lại một người giữ lại bánh lái Thấy quách hoàng, hai người nhất thời không sao đắc thủ được Bà ta cười nhạt nói Yếu cô nương, đánh ra, để ta lên cho Hoàng Dung nghe trong lời nói của bà ta có vẻ coi thường Không kiềm được tức giận Ngọn rút bỗng dung ra, đánh buồn hai chiêu Là lấy tiếng làm thoái Đợi cựu thiên nhận như người tránh qua Bèn nhảy lùi về phía sau hai bước Kéo kéo giặt áo quách tỉnh, nói, để bà ta lên đánh đi. Quách tỉnh thu chuyển về, bảo vệ trước ngực, cũng lùi về phía sau. người nhạc nói cừu ban chủ trên giang hồ tính ra ngươi cũng đã có danh vọng không nhỏ mà lại nhân lúc ta trong khách điếm ngủ say không đề phòng xông thuốc mê làm hại ta những mưu kế hèn hạ này mà ngươi cũng làm được sao cừu thiên nhận nói người bị thủ hạ của ta bắt sống còn nói cái gì nếu ta đích thân xuất mạc chỉ bằng vào một đôi nhục trưởng này thì có thể mười thần toan tử cũng bắt được anh cô lạnh lùng nói ta có chỗ nào đắc tội với thiết trưởng ban vậy cừu thiên nhận nói <cười> hai đứa tiểu tạc này xông vào thánh địa của ta trên núi thiết trưởng tại sao người lại thu lù trúng trong đầm tối ta nài nỉ xin người giao người người lại ăn nói bậy bạ Tướng Cầu thiên nhận ta bỏ qua anh cô nói Á á té ra là vì hai đứa tiểu tạc này người có bản lĩnh thì cứ bắt đi ta không đánh can thiệp vào chuyện không đâu nói xong lui lại hai bước Ông gối ngồi xuống mạng thuyền dáng vẻ nhàn nhã Có ý tọa sơn quan hộ đấu Muốn hai người quách hoàng và cựu thiên nhận Đánh nhau tới chỗ lưỡng bại câu thương Bà ta làm thế Khiến cựu thiên nhận quách tỉnh hoàng hương Ba người đều cảm thấy bất ngờ Nguyên là hôm trước Anh cô đi hành thích nhất đăng đại sư Bị quách tỉnh giả mạo Chịu đâm thay Lại thấy nhất đăng dán áo chịu đau Đột nhiên thiên lương khởi pháp Lại không nở hạ thủ Sau khi xuống núi Tình trạng đứa con chết thảm Lại hiện về trong đầu Bà ta trong khách điếm Lòng giả đối bời Vừa căm hờn Vừa oán giận Lúc không đề phòng Bị thiết trưởng bang Dùng thuốc mê đánh ngã Nếu không Thì với sự tinh minh Lanh lợi của bà ta Há lại chịu thua Trong tay bọn vô danh tiểu bối Lúc ấy nhìn hai người bách hoàng nỗi quá hận đầy lòng Không có chỗ nào phát tiết Chỉ mong Ba người bọn họ cùng chết giữa dòng nước xiết hoàng dương nghĩ thầm được rồi bọn ta cứ đối phó với cựu thiên nhận trước rồi sẽ cho ngươi biết tay đèn đưa mắt nhìn khoách tỉnh một cái hai người một dung trúc bổng một phát song chưởng song song sấn nhật tấn công cầu thiên nhận trong chớp mắt ba người đã đánh nhau kịch liệt anh cô ngưng thần xem thấy chưởng lực của cừu thiên nhận tuy lợi hại nhưng rút lại khó mà thắng được hai người chỉ thấy y không ngừng di động cướp bộ dường như định tìm cách xuất kỳ chế thắng Quách tĩnh sợ hoàng dung bị thương vừa khỏi đánh nhau lâu sẽ mệt mỏi bèn nói dung nhi cô cứ nghĩ một lúc lát nữa hãy tới giúp ta hoàng dung cười nói được rồi nhấc trút bổng lên lui ra anh cô thấy hai người dáng vẻ thân thiết Quách tĩnh đối với hoàng dung thương yêu muôn phần nghĩ thầm Suốt đời mình mấy khi được có người đối xử như vậy chứ Vì thẹn quá ghen vì ghen quá giận Y thị chợt đứng thẳng lên quát: Hai người đánh một thì có bản lĩnh gì Nào chúng ta bốn người chia làm hai cặp tỉ thí xem ai hơn ai thua đi Đưa hai tay vào bọc một cái Rút ra hai chiếc thẻ trúc, Không đợi Hoàng Dương trả lời Hai chiếc thẻ trúc đã điểm ngang đâm dọc đánh tới Hoàng Dương Hoàng Dương chửi lên Mù ác bà vô lương tâm điên khùng Chẳng trách gì lãng hoàng đồng không yêu ngươi Anh cô hai mắt trợn tròn Thế công càng lợi hại Bà ta xuất thủ Tình thế trên thuyền lập tức thay đổi Đã cẩu bổng pháp của Hoàng Dung Tuy tinh diệu Nhưng rút lại công lực không thâm hậu như bà ta Huống chi trọng thương vừa hỏi Nội lực chưa phục hồi thần pháp cũng kém phần linh động Chỉ đành dùng khẩu quyết chịu đối Miễn cưỡng mà chống đỡ Anh cô luồn lách như con cá Nhô lên hợp xuống Trên chiếc thuyền lắc lư không ngừng Càng thi triển được sở trường của y thị Bên kia quách tỉnh và cừu thiên nhận Đối trưởng nhất thời cũng chưa phân thắng bại Quách tỉnh từ khi được nhất đăng đại sư Chỉ điểm chỗ tinh yếu của võ học Trong mấy hôm ấy Công lực lại tăng thêm một bậc Cố gắng chi trì Rõ ràng cũng đủ để tự bảo vệ Cựu thiên nhận thấy anh cô Trước tiên không giúp bên nào Chợt lại trở thành kẻ ra tay giúp mình Tuy cảm thấy vô cùng lạ lùng Nhưng cũng không kìm được thần reo mừng Tinh thần y phấn chấn chướng lực lại càng trầm hùng Đoán nếu thời gian càng kéo dài Đối phương rốt lại cũng không địch nổi thấy quá tỉnh dung chưởng đánh mạnh tới Y lập tức nghiêng người tránh qua mũi nhọn trước mặt Chưởng phải dơ cao Chưởng trái hạ thấp đồng thời vỗ ra Quá tỉnh thua chưởng chém xuống Bốn chưởng giao nhau đều phát nội kình Hai người đồng thời quát lớn một tiếng đều lui lại ba bước cựu thiên nhận lui về đuôi thuyền thủ thế có tỉnh thì chân trái Dướng vào dây trên thuyền một cái suýt nữa ngã ngửa y sợ địch nhân thừa thế tập kích bèn nhân thế ngã luôn xuống lăn một vòng đứng lên dung trưởng bảo vệ môn hộ cựu thiên nhận nắm chắc phần thắng lại thấy y ngã rất thảm hại bớt giác hô hô cười rộ lên sải chân sấn vào Anh cô đã ép Hoàng Dung hơi thở hồng hộc, toát mồ hôi trắng Đang cảm thấy khoái trá Đột nhiên nghe tiếng cười, bất giác giật nảy mình, biến hẳn sắc mặt Chiếc thẻ trúc trong tay trái đánh ra lại quên kéo về Hoàng Dung nhìn thấy chỗ hở Đúng là cơ hội tốt, khó có Ngọn trút bỗng xoay mau điểm vào trước ngực bà ta Đầu bổng nhắm vào đúng nguyệt thân tàn giữa ngực Đột nhiên thấy anh cô thân hình loạn choạng như bị trúng phong tà Kêu lớn một tiếng Té ra là ngươi Rồi như một con cọp điên nhảy sổ lên chụp lấy cụ thiên nhận Cựu thiên nhận thấy bà ta hai tay dơ thẳng ra Một cái chụp này để tính mạng ra ngoài Miệng nha răng trắng nhẫn như muốn ôm chặt mình cắn cho mấy miếng y tuy gõ cơm cao cường Nhưng thấy lối đánh liều mạng như thế Cũng bất giác giật nảy mình Y dội tránh qua một bên Quát lên Hơi làm gì vậy Anh cô không trả lời Chụp một cái không cứng Lập tức hai chân lại giọt lên chụp tiếp Cựu thiên nhận chưởng trái gạt ra Đánh ra đầu dai bà ta Cứ nghĩ nhất định bà ta sẽ đưa tay gạt đỡ Nào ngờ Anh cô không nghĩ gì tới chuyện khác Không hề đếm xỉa tới chiêu số của địch nhân Vẫn nhảy sổ vào y Cậu thiên nhận cá kinh nghĩ thầm. Nếu cái mũ điền này, ôm lấy, e là không sao giải ra được. Lúc ấy, quách tỉnh xông ra phát trưởng, thì mình làm sao còn được tính mạng? Lúc ấy, không còn nghĩ tới việc phát trưởng tấn công địch nhân. Giữ mạng là trọng. Y dội khom người, lách qua bên trái. Hoàng Dương kéo tay quách tỉnh, tránh ra một bên. Thấy anh cô, đột nhiên phát điên. Bất giác, vô cùng sợ sệt. lại thấy bà ta hung dữ sông tới, luôn miệng gào thép nghe cả răng ra, như muốn ôm chặt cựu thiên nhận. Cựu thiên nhận tuy rõ công cao cường, nhưng anh cô đã bất kể tính mạng, quá thật không làm gì được bà ta, chỉ tránh đông né tây. thấy da thịt trên mặt bà ta giật giật, thân thái hung dữ, càng lúc càng sợ. cựu thiên nhận kêu thầm: bao ân, bao ân. Hôm nay đúng là phải mất mạng Với cái tay mũ điên này rồi Anh cô chụp tới mấy lần Cựu thiếu nhận đã lùi tới cạnh bánh lái Anh cô mắt đỏ ngầu Một trảo lại chụp không trúng Tay trưởng dung lên Buông một tiếng Đánh hán tử đang giữ lái thuyền Rơi xuống sông Kế phi thần phóng một cước Đã gãy luôn chui bánh lái Chiếc thuyền vừa mất bánh lái Lập tức xoay chuyển giữa dòng nước xiếp Hoàng Dung thầm kêu khổ Người đàn bà này muộn không muộn Sớm không sớm Lại đúng lúc này lên cơn điên Xem ra bốn người ở đây đều khó thoát chết rồi Lập tức chấm môi Quít sáo Định gọi đôi điêu xuống cứu Đúng lúc ấy Chiếc thuyền đột nhiên xoay ngang va vào tảng đá ven bờ Bình một tiếng lớn Đầu thuyền dở toan Cầu thiên nhận thấy anh cô Đã gãy chua bánh lái Đã biết bà ta quyết ý cùng chết với mình thấy còn cách bờ không xa, liền bất kể sống chết nhảy luôn xuống nước, lập tức chìm xuống lòng sông. Y biết nếu nhô người lên khỏi mặt nước sẽ lập tức bị dòng nước xô đi, không thể dùng dãy được. Bèn bám chặt vào khe đá ở dưới nước, dùng cả tay chân bò lên bờ. Nhờ có vỏ công rất tuyệt, thế nước ở ven bờ lại yếu hơn ở giữa dòng sông rất nhiều. Tuy bị uống hơn 10 ngụm nước nhưng rốt lại cũng bò được lên bờ. Y rã rời tay chân, ngồi trên tảng đá thở dốc, chỉ thấy chiếc thuyền xa xa đã trở thành một chấm đen. Nghĩ tới dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh cô, trong lòng y vẫn còn run sợ. cô thấy cựu thiên nhận nhảy khỏi thuyền quát lớn ác tặc ngươi định chạy đi đâu rồi chạy tới mạn thuyền định nhảy theo xuống nước lúc ấy chiếc thuyền lại đã trôi mau ra giữa sông giữa chỗ sóng nước nguy hiểm mà nhảy xuống thì còn gì tính mạng quá tỉnh trong lòng bất nhẫn sướng lên nắm lấy lưng bà ta anh cô cả giận dùng tay đánh ra quá tỉnh dội cúi đầu tránh Hoàng Dương thấy đôi điều đã đậu xuống khoang Kêu lên Tỉnh ca ca Lo cho mụ điên đó làm cái gì Chúng ta đi mau Nước sơn cuồn cuộn Chớp mắt đã ngập hết bàn chân Quách tỉnh buông tay ra chợt thấy anh cô Hai tay ôm mặt Buồn tiếng khóc lớn Không ngừng kêu thảm thiết Con ơi Con à Hoàng Dương luôn miệng dục giả Quách tỉnh nhớ tới lời nhắc đăng đại sư dặn dò Tay y cứu cố cho anh cô bèn kêu lên Cô mau gửi chim điêu lên bờ Rồi thả chúng trở lại Đón bọn ta Hoàng Dung dội nói Vậy thì không kịp rồi Quách tịnh nói Cô đi mau đi Chúng ta không thể phụ lời nhất đăng đại sư chí thác được Hoàng Dung nhớ lại ơn cứu mạng của nhất đăng Lập tức cảm thấy ngần ngừ Đang lúc bàn hoàng không có cách nào Đột nhiên thân hình rung lên Âm một tiếng Chiếc thuyền lại đập vào một tảng đá giữa sông Nước sông tuôn thẳng vào khoang Chớp mắt đã chìm xuống mấy thước Đoàn Dương kêu lên Nhảy lên tảng đá đi Quách Tĩnh gợt gật đầu Nhảy qua đỡ anh cô Lúc ấy anh cô như sai như ngây Thấy Quách Tĩnh đưa tay đỡ Cũng không hề kháng cự Hai mắt nhìn thẳng xuống dòng sông Quách Tĩnh tay trái đỡ nách bà ta Ba người vất về nhảy lên tảng đá tảng đá đó cao hơn mặt nước khoảng một thước nước sông lướt qua ba người bọt nước bắn lên ướt hết quần áo khi ba người đứng yên chiếc thuyền đã chìm xuống cạnh tảng đá hoàng dung tuy từ nhỏ đã làm bạn với sóng nước nhưng thấy dòng nước đục ngầu cuồn cuộn đổ xuống bên cạnh cũng không khỏi choáng váng ngẩng đầu lên trời không dám nhìn ngang ra mặt sông có tỉnh lên tiếng gọi đôi điều đáp xuống cứu người Không ngờ chim điêu sợ nước Cứ bay vòng trên không Rốt lại không dám đậu xuống tảng đá Hoàng Dung nhìn quanh Thấy bờ bên trái có một cây liễu lớn Cách tảng đá không đầy mười trượng Lúc ấy lập tức nảy ra một kế Nói Tỉnh ca ca Người nắm chặt lấy tay ta Có tỉnh theo lời nắm chặt tay trái nàng Chỉ nghe đường một tiếng Hoàng Dung đã nhảy xuống sông Quá tỉnh cả kinh Thấy nàng lặn xuống chỗ chiếc thuyền chìm Dội không người xuống Nửa thân trên ngập lương xuống nước Sải hết cánh tay ra Hai chân móc chặt vào một mấu đá gồ ra Tay phải dùng kình nắm chặt tay trái nàng Chỉ sợ nước sơn đẩy đi quá mạnh Buông tay một cái Thì có thể nàng vĩnh viễn không trồi lên được Hoàng Dương lặn về phía chiếc cột đường của chiếc thuyền chìm Nắm lấy dây đường Quay lên tảng đá Hai tay kéo lên Kéo được hơn 20 trượng Nàng lúc thủy thủ cắt dây Sau đó đưa cánh tay ra Gọi chim điêu đậu xuống đây nàng Lúc ấy đôi điều thân thể đã khá nặng Có tỉnh sợ nàng chịu không nổi Đang chìa tay ra Hoàng Dương buộc một đầu dây vào chân con điêu trống Chỉ vào gốc cây lớn một cái Ra hiệu Bảo con chim bay đi đôi điều mang sợi dây bay quanh cây liễu mấy vòng Rồi trở lại Hoàng Dương kêu lên Ờ, ta là bảo người bay một vòng quanh gốc cây Rồi bay lại đây đó Nhưng chim điêu không hiểu tiếng người Chỉ khiến nàng không ngừng tức giận quá tháo Thử đến lần thứ 8 Con chim điêu mới vừa khéo vòng quanh gốc cây một vòng. Quách quàng hai người cá mừng Đem hai đầu dây buộc lại Dung sức siết chặt vào chỗ máu gồi lên Của tảng đá Quách tỉnh nói Dung nhi, cô lên trước đi Quang dung nói Không, ta làm bạn với ngươi, ngươi đi trước đi." Anh cô nhìn hai người một cách cũng không nói gì, hai tay nắm sợi dây thừng, giữ chắc hai bên, đu lần lên bờ. Hoàng Dung cười nói, "Tiểu nhân diễn một trò rất hay, Tỉnh đại gia, ngươi phải thưởng nhiều nhiều đó." Rồi nhảy lên sợi dây, thi triển khinh công, như một cô nương diễn trò đi dây, múa mai trúc bổng, vừa qua mặt sông cuồn cuộn sóng nước mà đi lên ngọn cây liễu. Quá tỉnh chưa luyện qua công phu này Chỉ sợ xảy chân Không dám làm như nàng Cũng hai tay nắm dây như anh cô Thân hình treo trên sợi dây Đi lần trên bờ con cách bờ dài trượng Chợt nghe Hoàng Dung kêu Cái gì vậy? ngươi đi đâu vậy? Giọng nói có vẻ rất kinh ngạc Quá tỉnh sợ anh cô thần trí chưa tỉnh táo Là giở trò gì ra Vội đu thật mau vào Chỉ thấy anh cô đang chạy mau Giữa đám loạn thạch bèn nói Bà ta tâm thần đang rối loạn Một người chạy bừa Chỉ sợ không ổn Chúng ta đuổi theo Hoàng Dung nói Được thôi Nhưng vừa sải chân định đuổi theo Đột nhiên hai chân mềm nhũng Lập tức ngồi bệt xuống đất Lắc lắc đầu Quách tỉnh biết nàng sau khi bị thương mệt mỏi quá độ Không thể dùng sức chạy mau bèn nói Cô ngồi đây nghỉ ngơi Để ta đuổi theo bà ta rồi sẽ quay lại Lúc ấy sải chân chạy mau theo anh cô chuyển qua một góc núi thấy phía trước có ba con đường nhỏ anh cô thì bóng dáng đã không thấy đâu không biết đi theo đường nào chỗ ấy loạn thạch chập chồng cỏ cao tới ngực bốn phía không người nhìn thấy mặt trời gác núi trời đã tối dần lại sợ hoàng dung có chuyện gì đành buông rầu trở lại Đêm trong đám loạn thạch sáng hôm sau tỉnh dậy lần theo con đường nhỏ dọc bờ sông xuống núi định tìm con tiểu hồng mã sẽ lên đường lớn đi được nửa ngày tìm được một quán cơm nhỏ mua ba con gà ăn một con hai con thì cho chim điêu ăn bơi điêu đậu trên cây cao mổ hai con gà trống lồng lá rụng lá tả đang ăn ngon lành chợt con mái cất tiếng kêu lớn Bỏ nửa con gà ăn dở ra Dỗ cánh bay lên phía bắc Con đều trống bay lên Giọt lên không nhìn Tiếng kêu càng gấp Đuổi mau theo sau Quách tịnh nói Chà, Tiếng kêu của hai con đều Có vẻ rất phẫn nộ đó Không biết nó thấy cái gì rồi Hoàng Dung nói Đuổi theo xem. Hai người chạy trên đường lớn Chỉ thấy đôi điều dỗ cánh bay hai vòng, Đột nhiên đồng thời mau lẹ xà xuống Đánh một đòn lập tức giọt lên bay mấy vòng rồi lại xà xuống. Quách Tịnh nói: cha chắc gặp địch nhân rồi. Hai người gia tăng cước bộ đuổi tới, chạy hai ba dặm, chỉ thấy trước mặt mái nhà nối liền như vậy cá, là một khu thị trấn. Đôi điêu đang bay lượn trên không như đã bị mất dấu vết. Hai người đuổi tới ngoài trấn, giãy tay gọi đôi điêu xuống, nhưng đôi điêu không nhìn ngó gì tới. Cứ bay lượn bốn phía tìm kiếm Quách Tịnh nói Không biết hai con điêu này nó đuổi theo kẻ đại thù nào đây Qua một lúc Đôi điêu mới lần lượt đáp xuống Chỉ thấy trên chân con điêu trắng Đầm đìa máu tươi Có một vết đau chém vào khá sâu Nếu không nhờ gân xương cứng rắn Thì cái chân này Đã bị chém rụng rồi Nhìn tới con điêu mái Thì thấy trên móng chân phải của nó Bốn một vật đen đen Lấy ra xem, té ra là một mảnh da đầu người dính một tính tóc lớn, chắc là bị nó cào rách. Chung quanh miếng da còn ứa máu. Hoàng Dung rịt thuốc kim sang cho con điều trống. Quá tỉnh, lật đi lật lại miếng da đầu, nhìn kỹ. Trầm ngâm nói, Đôi điều này từ nhỏ vô cùng hiền lành, nếu không bị xâm phạm, quyết không khinh dị đã thương ai. Tại sao đột nhiên lại đánh nhau với người? Hoàng Dung nói, trong này ắt là có chuyện rắc rối, chỉ có tìm được người mất miếng da đầu này, mới biết rõ mà thôi." Hai người nghĩ lại trong khách điếm ở trấn, chia nhau đi hỏi thăm. Nhưng thị trấn thì rất lớn, nhà cửa đông đúc, hai người hỏi đến tối vẫn không tìm được chút manh mối. Quách Tịnh nói, "Ta đi khắp nơi, không ai mất da đầu." Thủy Chung tìm không ra rồi. Hoàng Dung cười khẽ nói, "Người kia không có da đầu." Chắc là phải đội mũ đội khăn che đi rồi Quá tỉnh kêu lên một tiếng oh. Chàng giật mình hiểu ra Nhớ lại mới rồi nhìn thấy trong trấn Có không ít người đội khăn Nhưng cũng không thể lột khăn giở mũ từng người ra nhìn kỹ Sáng sớm hôm sau Đôi điều bay đi Tìm dắt con tiểu hồng mã tới Hai người nghĩ tới thương thế của hồng thất công Lại nhớ tới cái hẹn tỉ vỏ Ở lầu yên vũ hôm trung thu Đôi điều kết thù quán với người ta Cũng không phải là chuyện lớn Lập tức lên đường đi về phía đông Hai người cưỡi chung một con ngựa Nhưng con tiểu hồng mã đi rất mau Đôi điều bay theo ở trên không Dọc đường Hoàng Dung cười nói ồn ào Đùa dẫn vui vẻ hơn cả lúc trước Dù là buổi trưa Buổi tối Cũng không chịu ngủ yên Quách tỉnh thấy nàng mệt mỏi Thường khuyên nàng đi nghỉ sớm Nhưng Hoàng Dung không đếm xỉa gì tới Có lúc nửa đêm cũng ngồi ôm gối trên giường, tìm những chuyện không quan hệ, trò chuyện đùa giỡn với y. Hôm ấy theo đường phía Tây Giang Nam vào phía Nam lưỡng chiếc, dục ngựa chạy suốt một ngày đã tới gần bến đò Đông Hải. Hai người nghỉ trong khách điếm. Hoàng Dung hỏi mượn tiểu nhị một cái giỏ, định ra chợ mua thức ăn về làm cơm. Quách tỉnh khuyên. Thôi, cô mệt mỏi suốt một ngày rồi, cứ ăn cơm của khách điếm thôi. Hoàng Dung nói Ta nấu cho người ăn Chẳng lẽ ngươi không thích thức ăn ta nấu nướng sao Quách tỉnh nói Tự nhiên là thích rồi Chỉ là cô nên nghỉ ngơi nhiều nhiều Khi nào khỏe hẳn Sẽ từ từ nấu cho ta ăn cũng đâu có muộn đâu Hoàng Dung nói Đợi khi ta khỏi hẳn Sẽ từ từ Vừa cầm giỏ lên Bước luôn qua ngạch cửa ra ngoài Lại đứng sững lại Quách tỉnh vẫn chưa hiểu tâm tư của nàng Nhẹ nhẹ đỡ cái giỏ trên tay nàng xuống Nói Phải rồi Đợi chúng ta tìm được sư phụ Cùng ăn thức ăn ngon do cô nấu Hoàng Dung ngẩn người ra hồi lâu Kế đó để cả áo nằm lăn ra giường Không bao lâu như đã tiếp đi tiểu nhị mang cơm lên Quá tỉnh gọi nàng dậy ăn Hoàng Dung nhảy bật dậy Cười nói Tỉnh ca ca Chúng ta không ăn cái này Ngươi đi theo ta quá tỉnh theo lời cùng nàng ra khỏi khách điếm đi thẳng vào chợ hoàng dung chọn một nhà giàu tường trắng cửa đen đi vòng quanh tường nhảy vào trong diện quá tỉnh không hiểu cũng theo nàng vào trong hoàng dung đi thẳng vào khách sảnh chỉ thấy trong sảnh đèn lửa sáng choang người chủ nhà đang mời khách ăn tiệc hoàng dung cả mừng kêu lên hay quá tìm được đúng người rồi rồi cười hì hì bước lên quát cút sạch hết cho ta trong sảnh có ba bàn tiệc chủ khách hơn ba mươi người đều giật nảy mình nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như nàng ai cũng nhìn nhau ngạc nhiên hoàng dung thuận tay túm lấy một người khách to béo ngoặt chân kéo một cái xô y ngã lộn nhào cười nói còn không khánh ra nữa hả đám khách vội vàng đứng dậy nháo nhác cả lên người chủ nhà quát lớn người đâu người đâu trong lúc hỗn loạn hai người giáo đầu xuất lãnh mười tên trang khách dung đao sử bổng đánh vào hoàng dung cười hề hề xông ra không đầy hai chiều đã đánh ngã hai người giáo đầu cướp lấy một thanh cương đao múa thành một màn bạch quan làm như định xông vào đánh giết đám trang khách kêu hoảng một tiếng xô đẩy nhau tán loạn Đua nhau bỏ chạy tháo thân Người chủ nhà thấy tình thế không hay Đang định chuồng đi Hoàng Dung sấn lên Nắm lấy tóc y Tay trái kề đau vào cổ y Định chém Người chủ nhà sợ cuốn quýt Hai gối quỳ xuống rung lên nói Nữ Nữ đại dương Hảo hảo cô nương Ngươi muốn tiền bạc sẽ lập tức Lập tức dân ngay mà Chỉ xin uh, người tha cho cái mạng già này Có được không Hoàng Dung cười nói Ai cần tiền của ngươi chứ Mau đứng lên uống rượu với ta Tay trái túng râu y kéo lên Người chủ đau quá Nhưng không dám kêu Hoàng Dung kéo quá tỉnh một cái Hai người ngồi vào ghế chủ Hoàng Dung kêu lên Mọi người ngồi xuống đi Tại sao lại không ngồi Dung tay một cái Thành cương đào loàn loáng cắm xuống bằng Đám khách khứa vừa ngạc nhiên Vừa sợ hãi Tính tụm ở một góc bàn Không ai dám bước lên bàn đầu Hoàng Dung quát lên Các người không chịu uống đủ với ta phải không Ai không qua đây Thì ta sẽ giết người đó trước Mọi người vừa nghe thấy Nhào nhào xứng lên Người chen, kẻ hít Xô ngã bảy tám cây ghế Hoàng Dung lại quát lên Các người đâu phải là đứa trẻ ba tuổi đâu Thông thả ngồi xuống không được sao Đám khách hứa xô xô đẩy đẩy Sau một lúc mới chia nhau Ngồi yên chỗ quanh ba cái bàn Hoàng Dung tự rót rượu tự uống Uống xong một chén Hỏi người chủ nhà Tại sao ngươi mời khách vậy? Trong nhà ngươi có người chết à? Chết mất mấy người Người chủ nhà lấp ba lấp bắp Nói Tiểu lão, tiểu lão năm rồi Có thêm đứa con nhỏ Hôm nay là ngày đầy năm Làm phiền mấy vị bạn bè láng giềng này đó mà Hoàng Dung cười nói, "Vậy thì hay lắm á, bế đứa nhỏ ra cho ta coi coi." Người chủ nhà mặt xám như tro, chỉ sợ Hoàng Dung làm hại đứa nhỏ, nhưng nhìn thanh cương đao cắm trên bàn, lại không dám không nghe theo. Đành sai bà vú bế đứa nhỏ ra. Hoàng Dung bế đứa nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ bé của nó dưới ánh đèn, lại nhìn nhìn người chủ nhà, nghiêng đầu nói, không giống một chút nào hết á. Chỉ sợ không phải đúng là con của ngươi." Người chủ nhà mặt mày nhăn nhó, toàn thân run rẩy, chỉ nói: "Đúng, đúng." Cũng không biết y muốn nói đúng là con y, hay muốn nói. "Cô nương nói rất đúng." Đám khách khứa thấy buồn cười nhưng lại không dám cười. Hoàng Dung rút ra một nén vàng đưa bà giúp Lại bé đứa nhỏ đưa lại cho bà ta Nói Có chút ít quà đây Là lễ bà ngoại mừng cho cháu ha Mọi người thấy nàng còn nhỏ tuổi Lại tự xưng là bà ngoại Lại thấy nàng ta ra tay rộng rãi Ai cũng ngớ mặt nhìn nhau Người chủ nhà lại vô cùng mừng rỡ Luôn miệng cám ơn Hoàng Dung nói Nào Mời ngươi một chén Rồi lấy một cái chén lớn Rót rượu vào đặt trước mặt người chủ nhà Người chủ nhà nói à, Tiểu lão tử lượng rất kém Xin cô nương thứ lỗi cho Hoàng Dung nhướng mày Dương tay túm lấy bộ đâu của y quát lên Người có uống không? Người chủ nhà không biết làm sao Đành bưng chén rượu lên Ưng ực uống một hơi Hoàng Dung cười nói Đó thấy chưa? Như vậy mới thoải mái chứ Nào, các ngươi, ra tủ lệnh đi. Nàng muốn ra tủ lệnh thì ra tủ lệnh. Mọi người trên tiệc ai dám trái ý. Nhưng trên tiệc không phải lấy buông nhà giàu thì là hàng sĩ cùng đinh. Làm sao có một người chân tài thực học. Mọi người run rung nói bừa. Hoàng Dung nghe thấy không chịu nổi, quát lên. Đứng ra bên cạnh cho ta. Mọi người như được đại xá rồi đứng cả lên. Chợt. âm một tiếng Người chủ nhà cả ghế lẫn người bực ngửa Té ra rượu trong người y phát tác Chịu không nổi Lâm đùn đã đất Hoàng Dung hô hô cười rộ Cùng quá tỉnh uống rượu trò chuyện Như chung quanh không có người Để mặt mọi người tròn mắt mà đứng nhìn Ăn uống đến đầu canh một Quách tỉnh khuyên mấy lần Nàng mới vui vẻ ra về Về tới khách điếm Hoàng Dung cười nói Thỉnh ca ca hôm nay chơi vui không vậy?" Quách Tĩnh nói. "Không đâu, lại đi dọa nạt người ta. Việc gì phải khổ như vậy?" Hoàng Dung nói. "Ta muốn trong lòng yên ổn thoải mái mà, kể gì tới chuyện người khác sống hay chết chứ." Quách Tĩnh sững sốt, thấy ngữ khí của nàng không bình thường, nhưng nhất thời không hiểu được thâm ý trong câu nói. Hoàng Dung chợt nói, "Ta muốn ra ngoài chơi, ngươi có đi không?" Quách tỉnh nói Lần này thì tới đâu đây? Hoàng Dung nói Ta nghĩ đứa nhỏ mới rồi rất là hay Bà ngoại tới bế nó đi chơi dài hôm Sẽ trả lại cho họ Quách tỉnh quảng sợ nói Như vậy sao tiện? Hoàng Dung cười một tiếng Đã ra khỏi phòng Dược tường ra ngoài Quách tỉnh vội đuổi theo Kéo tay nàng khuyên Dung Nhi à Cô đã chơi đùa lâu rồi Chẳng lẽ còn chưa đủ hay sao Hoàng Dung đứng lại nói Tự nhiên là không đủ đó Nàng ngừng lại một lúc Rồi nói tiếp Có người bầu bạn thì ta chơi đùa mới hứng thú chứ Qua dài hôm nữa Người đã phải xa ta rồi Người đi làm bạn với công chúa qua Tranh Cô ta nhất định không cho người gặp ta nữa đâu Ở chung với người qua một ngày Là mất đi một ngày Ta một ngày phải coi như hai ngày Ba ngày, bốn ngày Nhưng với ta vẫn là không đủ đó tỉnh ca ca ban đêm ta không muốn ngủ chỉ muốn nói chuyện với ngươi thôi bây giờ ngươi hiểu chưa ngươi còn khuyên ta nữa không quá tỉnh nắm tay nàng vừa đau xót vừa yêu thương nói Dung Nhi ta vốn đầu óc hồ đồ trước đây hoàn toàn không hiểu tâm ý của cô đối với ta ta ta nói tới đó lại không biết nói gì Hoàng Dung cười khẽ một tiếng nói Trước đây cha dạy ta rất nhiều bài từ Đều là những lời sầu hận Ta chỉ cho rằng ông nhớ mẹ đã quá cố Vì vậy thích đọc những lời đó Hôm nay mới biết Trên đời vui mừng khoái hoạt vốn chỉ là giờ phút thoáng qua mà thôi Sầu khổ phiền não Mới đúng là việc cả đời Trên ngọn dương liễu Trăng non nhàn nhạt Đêm lạnh như nước Gió kẻ lay động tà áo Quách tỉnh trong lòng trước này vốn ngơ ngơ ngẩn ngẩn Tuy biết Hoàng Dung đối với mình một mảnh thân tình Nhưng không biết gốc rễ của tình Là làm người ta vô cùng phiền não Lúc ấy nghe nàng nói Nhớ lại mọi chuyện của nàng trước nay cho nghĩ thầm Mình đúng là một kẻ ruột ngựa thô lỗ Sắp tới phải chia tay với Dung Nhi Tuy thường nhớ tới nàng Nghĩ tới nàng Nhưng rút lại cũng không sao Nhưng nàng thì sao Nàng một mình trên đảo đào qua chỉ có cha nàng làm bạn há lại không tịch mình thấy sao kế đó lại nghĩ sắp tới cha nàng rốt lại cũng sẽ qua đời lúc ấy chỉ có mấy người đầy tớ câm làm bạn với nàng nàng lòng dạ bồi hồi suốt ngày nhung nhớ như vậy lại không chung sống nàng hay sao nghĩ tới đó bất giác trong lòng ớn lạnh hai tay nắm chặt tay nàng nên chầm chầm vào mặt nàng nói dùng gì cho dù trời có sập xuống ta cũng ở trên đảo đào qua làm bạn với cô suốt đời hoàng dung thân hình rung lên ngẩng đầu nói ngươi ngươi nói gì quách tình nói ta không đếm xỉa gì tới thành các tư hãn tới công chúa qua tranh nữa đời này kiếp này ta chỉ làm bạn với cô mà thôi hoàng dung cúi đầu kêu một tiếng rút vào lòng y quá tỉnh đưa tay ôm chặt lấy nàng Chuyện này vốn làm ý đau khổ Lúc ấy trong lòng đột nhiên bướng bỉnh Bất kể mọi chuyện mà quyết định như thế Trong lòng đột nhiên thấy thoải mái Hai người ôm nhau một chỗ Nhất thời quên hết trời đất ngoài mình Qua hồi lâu Hoàng Dung khẽ hỏi Con mẹ ngươi Quách tịnh nói Ta đón bà về đảo đầu qua ở Hoàng Dung nói Ngươi không sợ sư phụ triết biệt Nghĩa quên đà lôi của ngươi à Quách tịnh nói Họ đối với ta tình sâu nghĩa nặng Nhưng quả tim ta không thể chia làm hai được Hoàng Dương lại nói Còn sáu vị sư phụ của ngươi Mã đạo trưởng, khưu đạo trưởng sẽ nói thế nào quá tỉnh thở dài một tiếng Nói hmm, Nhất định họ sẽ giận ta Nhưng ta cứ từ từ cầu khẩn dung nhi Cô không rời ta được Ta cũng không rời cô được Hoàng Dương cười nói Ta có chủ ý rồi đó Chúng ta trốn trên đảo đào hoa đi suốt đời không ra ngoài trận pháp trên đảo đào hoa của cha ta nguyên giữ tới mức nào chứ họ mà lên đảo cũng không thể tìm được ngươi mà trách mắng đâu có tỉnh nghĩ cách ấy vẫn không ổn thỏa đang định bảo nàng nghĩ cái khác đi chợt nghe ngoài mười trượng có tiếng chân hai người giả hành thi triển khinh công chạy mau từ nam lên bắc rõ ràng nghe một người nói lão ngoan đồng đã mắc lừa bành đại ca không cần sợ gì nữa chúng ta đi mau thôi